Ba la mã, phẩm lớn Một la mã, con sư tử Này các tỳ kheo, con sư tử Vua của các loài thú Cho buổi chiều từ hang đi ra Sau khi từ hang đi ra, nó duỗi chân Sau khi duỗi chân, nó nhìn xung quanh bốn phương Sau khi nhìn xung quanh bốn phương nó sống lên ba lần tiếng rống cô sư tử sau khi rống lên ba lần tiếng rống cô sư tử nó ra đi tìm bồi vì sao nó sống với ý nghĩ mong rằng ta không làm tàn hại các loài thú nhỏ đi lạc đường này các tỳ kheo con sư tử là đồng nghĩa với như lai bậc a la hán chánh đẳng giác này các tỳ kheo như lai thuyết pháp trong hội chúng đây chỉ cho tiếng rống của sư tử này các tỳ kheo có mười như lai lực này của như lai thành tựu những lực này như lai tự nhận cho mình địa vị ngu dương. rống tiếng rống của sư tử giữa các hội chúng và chuyển phạm luôn thế nào là mười ở đây này các tỳ kheo như lai như thật rõ biết xứ là xứ phi xứ là phi xứ như vậy là như lai lực của như lai như vậy chính nhờ như lai lực này như lai tự giận cho mình địa vị ngu dương giống lần tiếng rống con sư tử trong các hồi chúng và chuyển phạm lung lại nữa đầy các tỳ kheo như lai như thật rõ biết quả báo tùy thuộc sở do. tùy theo sở dân của các hành nghiệp quá khứ dị lai hiện tại này các tỳ kheo như lai như thật rõ biết như trên và chuyển phạm luân lại nữ này các tỳ kheo như lai như thật rõ biết con đường đưa đến tất cả sanh thú này các tỳ kheo như lai như thật biết như trên và chuyển phạm luân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 lại nữa này các tỳ kheo như lai như thật rõ biết những căn thượng hạ của các loài chúng sanh loài người này các tỳ kheo như lai như thật biết như trên và chuyển phạm luôn lại nữa này các tỳ kheo như lai như thật rõ biết sự tạp nhiễm sự thanh tịnh sự xuất khởi của các thiền chứng về thiền về giải thoát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 này các tỳ kheo như lai với thiên nhãn thuần tình siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh như lai biết rõ rằng chúng sanh người hà liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thu sống, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ chúng sanh này làm những ác hạnh về thân về lời và về ý phỉ bán các bậc thánh theo tà kiến Tạo các nghiệp theo tà khí Những người này sau khi thân quại mạng chung Phải sanh vào cõi dữ ác thú, đọa xứ, địa ngục Các chúng sanh này làm những thiện hành về thân, lời và ý Không phỉ bán các bậc thánh, theo chánh kiến Tạo các nghiệp theo chánh kiến Những người này sau khi thân quại mạng chung Được sanh lên các thiện trú, cõi trời trên đời này như vậy như lai với thiên nhãn thuần tình, siêu dân, thấy sự sống chết của chúng sanh như lai biết rằng chúng sanh người hà liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thua xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hành nghiệm của họ này các tỳ kheo như lai như thật biết như trên và chuyển phạm luân lại nữa này các tỳ kheo như lai và đoạn trừ các lậu hoặc tự mình chỉ thắng trí chứng gồ chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát này các tỳ kheo như lai và đoạn trừ các lậu hoặc tự mình chỉ thắng trí chứng gồ chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát chín giờ như lai được này như lai tự nhận cho mình địa diện khu dương giống tiếng giống con sư tử trong các hội chúng và chuyển phạm luân này các tỳ treo đây là những dư lai lực của Như lai chính giờ thành tựu những lực này Như lai tự nhận cho mình địa diện cô dương giống tiếng giống con sư tử giữa các hội chúng và chuyển phạm luân hai la mã những tuyên bố về pháp Bây giờ có tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi xuống một bên Này Ananda, phạm những pháp nào đưa đến sự chứng cộ Với thắng trí các tuyên bố về giáo lý Này Ananda, ở đây ta chú ý tự nhận thuyết pháp về chúng Về chúng như thế ấy như thế ấy khiến cho người nào như vậy như vậy thực hành nếu là có sẽ biết là có nếu là không có sẽ biết là không có nếu là hạ liệt sẽ biết là hạ liệt nếu là thù thắng sẽ biết là thù thắng nếu là có trên sẽ biết là có trên nếu là vô thường sẽ biết là vô thường vì rằng cái gì người ấy có thể biết có thể thấy có thể chứng ngộ Người đó sẽ biết được Sẽ thấy được Sẽ chứng ngộ được Sự kiện này có xảy ra Này Ananda Cái này là vô thượng đối với các trí Chính là dư thật trí Đối với vấn đề này hay vấn đề khác Và này Ananda Do vậy ta tuyên bố rằng Ngoài trí này Không có một trí nào khác cao thượng hơn Thù thắng hơn Này Ananda có mười như lai lực này của như lai chính nhờ thành tựu những lực này như lai tự nhận cho mình địa vị ngu vương giống tiếng giống con sư tử giữa các hồi chúng và chuyển phạm luân thế nào là mười ở đây này ananda như lai như thật biết xứ là xứ phi xứ là phi xứ như vậy là như lai lực của như lai như vậy chính nhờ như lai lực này như lai tự nhận cho mình địa vị ngô dương giống lên tiếng sống con sư tử trong các hội chúng và chuyển phạm luân lại nữ này ananda như lai như thật rõ biết quả báo tùy thuộc sở do tùy thuộc sở nhân của các hành vi quá khứ vị lai hiện tại này ananda như lai như thật rõ biết và chuyển phạm luân này Ananda như lai như thật rõ biết con đường đưa đến tất cả sanh thú này Ananda như lai như thật rõ biết như trên và chuyển phạm luân lại nữa này Ananda như lai như thật rõ biết thế giới với nhiều giới nhiều sai biệt này Ananda như lai như thật rõ biết như trên và chuyển phạm luân lại nữa này Ananda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 cùng với các nét đại cương và các chi tiết này ananda như lai như thật rõ biết như trên và chuyển phạm luân lại nữa này ananda như lai với thiên nhãn thuần tịnh siêu dân thấy sự sống và chết của chúng sanh ngài biết rằng chúng sanh người hà liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô sống người may mắn kẻ bất hạnh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 tự mình với thắng trí chứng cộ chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát chính giờ như lai lực này như lai tự nhận cho mình địa diện gu dương giống tiếng rống có sư tử trong các hội chúng và chuyển phạm luân này ananda đây là những dư lai lực của như lai chính giờ thành tựu những lực này Như Lai tự nhận cho mình địa diện cô chương giống tiếng róng con sư tử giữa các hội chúng Và chuyển phạm đung Ba La Mã Với Thân Này các tỳ kheo Có những pháp cần phải đoạn tận với thân Không phải với lời Này các tỳ kheo Có những pháp cần phải đoạn tận với lời Không phải với thân Này các tỳ kheo có những pháp cần phải đoạn tận không phải với thân không phải với đời mà sau khi thấy sau khi thấy cần phải đoạn tận với trí tuệ và này các tỳ kheo thế nào là những pháp cần phải đoạn tận với thân không phải với lời ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo có phạm điều bất thiện về thân về một vấn đề gì sau khi suy xét về vấn đề ấy Các đồng phạm hành có trí đã nói với gì ấy Tôn giả có phạm điều bất thiện về thân Về một vấn đề này Thật tốt lành thay Nếu tôn giả từ bỏ thân làm ác Và tu tập thân làm thiện gì ấy được các đồng phạm hành có trí Sau khi suy xét nói như vậy Đoạn tận thân làm ác Tu tập thân làm thiện Này các tỳ kheo những pháp này được gọi là những pháp cần phải đoạn tận dưới thân không phải dưới đời. Dành này các tỳ kheo thế nào là những pháp cần phải đoạn tận dưới đời không phải dưới thân? ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo phạm điều bất thiện với đời về một vấn đề gì sau khi suy xét về vấn đề ấy các đồng phạm Hạnh có trí đã nói với vị ấy tôn giả có phạm điều bất thiện về đời về một vấn đề này. thật tốt lành thay, nếu tôn giả từ bỏ lời nói ác, tu tập lời nói thiền. Vị ấy được các đồng phạm hành có trí, sau khi suy xét nói như vậy, đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói thiền. Này các Tỳ theo những pháp này được gọi là những pháp cần phải đoạn tận về lời, không phải về thân. Và này các Tỳ theo thế nào là các pháp cần phải đoạn tận, không phải vết thân? cũng không phải với lời mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ cần phải đoạn tận. Tham. Này các Tỳ kheo, cần phải đoạn tận, không phải với thân, cũng không phải với lời, mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ cần phải đoạn tận. Sân. Này các Tỳ kheo, Si. Này các Tỳ kheo, phẫn độ, Này các Tỳ kheo hiềm hận này các tỳ theo dèn pha này các tỳ theo não hại này các tỳ theo sang tham này các tỳ theo cần phải đoạn tận không phải với thân không phải với đời mà sau khi thấy sau khi thấy với trí tuệ cần phải đoạn tận ác tật đố này các tỳ theo cần phải đoạn tận không phải với thân không phải với lời mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ cần phải đoạn tận. Dạ này các tỳ kheo, thế nào là ác tật đố? ở đây, này các tỳ kheo, có người gia chủ hay con người gia chủ, dồi dào phong phú về tài sản, về lúa gạo, về bạc hay vàng. ở đây Một người nô tỳ hay người phục vụ Khởi lên ý nghĩ như sau Ôi, sự dồi dào phong phú về tài sản Về lúa gạo, về bạc hay vàng Thật sự không thuộc về người gia chủ Hay con người gia chủ này Hay một sa môn Bà la môn có được các vật dụng Như y áo, đồ ăn khất thực Sàng tọa, dược phẩm trị bệnh Ở đây, một sa môn hay bà la môn khác Khởi lên ý nghĩ như sau Ôi Mong rằng vì tôn giả này Không nhận được các dược dụng như y áo Đồ ăn thức thực sàn tọa Dược phẩm trị bệnh Này các tỳ kheo Đây gọi là ác tật đốn Ác tật đốn Này các tỳ kheo Cần phải đoạn tận Không phải với thân Cũng không phải với lời Mà sau khi thấy Sau khi thấy với trí tuệ Cần phải đoạn tận Này các tiền kheo Ác dục cần phải đoạn tận Không phải với thân Cũng không phải với lời Mà sau khi thấy Sau khi thấy với trí tuệ Cần phải đoạn tận Và này các tỳ kheo Thế nào là ác dục Ở đây Này các tỳ kheo Có người không có lòng tin Lại muốn rằng Mong rằng họ biết ta có lòng tin Có ác giới Lại muốn rằng Mong rằng họ biết ta là người có giới, nghe ít lại muốn rằng, mong rằng họ biết ta là người nghe nhiều, là người ưa thích hội chúng, lại muốn rằng, mong rằng họ biết ta là người sống viễn ly, là người bí nhát, lại muốn rằng, mong rằng họ biết ta là người tinh cần, tinh tấn, là người thất niệm, lại muốn rằng, mong rằng họ biết Ta là người niệm được an trú Là người không có định Lại muốn rằng Mong rằng họ biết ta là người có định Là người ác tuệ Lại muốn rằng Mong rằng họ biết ta là người có trí tuệ Là người chưa đoạn tận các lầu hoặc Lại muốn rằng Mong rằng họ biết ta là người đã đoạn tận các lầu hoặc Này các tì theo Đây gọi là ác dục Ác dục này, này các tỳ kheo, cần phải đoạn tận, không phải với thân, cũng không phải với lời, mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. Này các tỳ kheo, nếu tham chinh phục tỳ kheo và phát triển, nếu sân, nếu si, nếu phẫn nộ, nếu hiềm hận, nếu dèm pha, nếu não hại, nếu san tham, nếu ác gật đúng, Nếu ác dục chinh phục, tỳ kheo và phát triển vị ấy cần phải được hiểu như sao Tôn giả này không rõ biết như thế nào để tham không có mặt Như vậy, tham chinh phục gì ấy và phát triển Tôn giả này không rõ biết như thế nào để sân không có mặt Tôn giả này không rõ biết như thế nào để si không có mặt Phẫn nộ không có mặt, hiềm hận không có mặt Dèm pha không có mặt não hại không có mặt, sang tham không có mặt, ác tật đố không có mặt, tôn giả này không rõ biết như thế nào để ác dục không có mặt. như vậy ác dục chinh phục tôn giả này và phát triển. nhưng này rất tùy theo. nếu tham không chinh phục tùy theo và không phát triển. nếu sân, nếu si, nếu phẫn độ nếu hiềm hận, nếu dèm pha. Nếu não hại, nếu sang tham Nếu ác tật đố Nếu ác dục không chinh phục Vì tiền kheo và không phát triển vậy ấy cần phải biết như sao Tôn giả này rõ biết như thế nào Để tham không có mặt Như vậy tham không chinh phục Tôn giả này và không phát triển Tôn giả này rõ biết như thế nào Để sân không có mặt Si, phẫn độ, hiềm hận Gèm pha, não hại sang tham, ác tật đố, ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục không có chinh phục gì tôn giả này và không phát triển. Bốn la mã, Mahakunda. Một thời, tôn giả Mahakunda trú giữa dân chúng city tại Sahajati. Tại đấy, tôn giả Mahakunda gọi các tỳ kheo. Nay. các hiền giả tỳ kheo thưa hiền giả các tỳ kheo ấy dân đáp tôn giả mahakunda tôn giả mahakunda nói như sau thưa các hiền giả nếu một tỳ kheo thuyết về trí nói rằng tôi biết pháp này tôi thấy pháp này nếu tham chinh phục tỳ kheo ấy và tồn tại nếu sân nếu si nếu phẫn độ nếu hiềm hận nếu gièm pha Nếu não hại, nếu sang tham, nếu ác tật đố, nếu ác dục chinh phục gì ấy và tồn tại Vì ấy cần phải được hiểu như sau: tôn giả này không rõ biết như thế nào để tham không có mặt Như vậy tham chinh phục tôn giả ấy và tồn tại tôn giả này không rõ biết như thế nào để sân không có mặt Si không có mặt, phẫn nộ không có mặt, hiềm hận không có mặt, dèm pha không có mặt Não hại không có mặt Sang tham không có mặt Ác tật đố không có mặt Ác dục không có mặt Như vậy, các ác dục chinh phục tôn giả này và tồn tại Thưa các hiền giả Nếu tì kheo thuyết về tu tập nói rằng Tôi được tu tập về thân Được tu tập về giới Được tu tập về tâm Được tu tập về tuệ Thưa chư hiền Nếu tham chinh phục thì kheo ấy và tồn tại Nếu sân, nếu si, nếu phẫn độ, nếu hiềm hận, nếu dèm pha Nếu não hại, nếu sang tham, nếu ác tật đố Nếu ác dục chinh phục vì tỳ kheo ấy và tồn tại Vì ấy cần phải được hiểu như sau Vì tôn giả này không rõ biết như thế nào để tham không có mặt Vì rằng tham chinh phục vì ấy và tồn tại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 Và thuyết về tu tập nói rằng Tôi biết Pháp này, tôi thấy Pháp này Tôi được tu tập về thân, tôi được tu tập về giới Tôi được tu tập về tâm, tôi được tu tập về tuệ Này chư hiền, nếu tham chinh phục tỳ kheo ấy và tồn tại Nếu sân, nếu si, nếu phẫn nộ, nếu hiềm hận Nếu dèm pha, nếu não hại, nếu sang tham Nếu ác tật đố, nếu ác dục chinh phục tỳ kheo ấy và tồn tại tỳ kheo ấy cần phải được hiểu như sau vì tôn giả này không rõ biết như thế nào để tham không có mặt sân không có mặt si không có mặt như vậy ác dục chinh phục tỳ kheo này và tồn tại ví như này chưa hiền con người nghèo khổ có thể nói về giàu sang không có tài sản có thể nói về giàu sang không có sở hữu có thể nói về sở hữu Nhưng khi có cơ hội tạo ra tài sản vị ấy không có thể tạo thành tài sản Lúa gạo, bạc hay vàng Người ta có thể biết về người ấy như sao Vị này tuy nghèo khổ Lại nói về giàu sang Vị này tuy không có tài sản Lại nói về tài sản Vị này tuy không có sở hữu Lại nói về sở hữu Vì cớ sao Vì rằng chị này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 Không chinh phục gì ấy và tồn tại Thời gì ấy cần phải được biết như sao vị này rõ biết như thế nào Để tham không có mặt Như vậy tham không chinh phục gì ấy và tồn tại Sân không có mặt Si không có mặt Phẫn nộ không có mặt Hiềm hận không có mặt Giềm pha không có mặt Não hại không có mặt Sang tham không có mặt tật đố không có mặt ác dục không có mặt như vậy ác dục không chinh phục vị này và tồn tại này chư hiền tỳ kheo thuyết về tu tập nói rằng tôi có thể tu tập về thân tôi có thể tu tập về giới tôi có thể tu tập về tâm tôi có thể tu tập về tuệ này chư hiền nếu tham không chinh phục tỳ kheo ấy và tồn tại nếu sân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 Tôi có tu tập về giới Tôi có tu tập về tâm Tôi có tu tập về tuệ Này chưa hiền Nếu tham không chinh phục tỳ theo ấy và tồn tại Nếu sân, nếu si Nếu phẫn nộ, nếu hiềm hận Nếu dèm pha Nếu não hại, nếu sang tham Nếu ác tật đố Nếu ác dục không chinh phục Tì theo ấy và tồn tại Thời gian ấy cần phải được biết như sau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 Này chư hiền ví như một người giàu sang có thể nói về giàu sang Một người có tài sản có thể nói về tài sản Một người có sở hữu có thể nói về sở hữu Khi có cơ hội tạo ra tài sản Vì ấy có thể tạo thành tài sản Lúa gạo, bạc hay vàng Và người ta có thể biết về người ấy như sau: Có giàu sang, gì này nói về giàu sang Có tài sản, gì này nói về tài sản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 Tôi có tu tập về tâm, tôi có tu tập về tuệ Này chư hiền, nếu tham không chinh phục gì ấy và tồn tại Nếu sân, nếu si, nếu phẫn nộ, nếu tật đố, nếu ác dục Không chinh phục gì ấy và tồn tại Vị ấy cần phải được biết như sao Vì tôn giả này rõ biết như thế nào để tham không có mặt như vậy tham không chinh phục gì này và tồn tại Vì tôn giả này rõ biết như thế nào để sân không có mặt, si, phẫn nộ, khiềm hận gèm pha, não hại, sam tham, ác tật đố, ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục không chinh phục vì tôn giả này và tồn tại.